Phượng quân nghe mỉm cười không thôi, thiên bác bộ lạc này đàn đồ cổ, này nghe nhìn lẫn lộn mê hoặc nhân tâm bản lĩnh tăng trưởng A, rõ ràng đều là lợi hại nhất chính là bọn họ, trận vừa thấy manh vừa nghe, thật đúng là cảm thấy là thương nam bộ lạc tộc nhân ở gầm rú, hảo. Lộ không ở, là phượng quân bọn họ kiêng kỵ nhất, bởi vì ở toàn bộ thương nam bộ lạc, nhất có uy tín đều không phải là gắt hoặc là phân nữ, mà là tự phụ cao ngạo lộ. Nghe nói người này xưa nay yêu nhất tộc nhân, tộc nhân cũng kính yêu hắn, này một chuyện tốt ở phượng quân trong mắt quả thực chính là tuần hoàn đã tính. Hắn đi đâu? Hoặc là, làm gì đi? Điểm này không làm rõ được, muốn hoàn toàn thu nạp tộc nhân tâm, rất khó. 137 chương 137 đại kết cục, 7. Phân nữ sắc mặt cực kỳ khó coi, còn muốn biện giải tranh thủ, phượng quân đã phất phất tay, các người, đi cho bọn hắn tìm một cái sạch sẽ điểm sơn động. Làm các nàng hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai bị ăn ngon thực, chúng ta hiến tế trước đại nghị sự. Như thế lễ ngộ, như thế chiêu đái, như thế nhiệt tình, nếu là ở Thiên Bắc Bộ lạc, phân nữ không chuẩn còn sẽ vui dạo rực thổi phồng. hiện giờ lại là ở nàng địa bàn thượng, bị nàng đảo khách thành chủ, không cam lòng lạc. Nhưng chi đội ngũ này vẫn là một mảnh hỗn loạn, đại gia mệt mệt thương thương, không hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, cùng bọn họ đi đối cẩm, quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Tuy nói thiên bắc bộ rơi xuống này tới, bất quá năm 60 người, nhưng bạn nhất còn lại trăm hào người đánh bại bọn họ về sau, cũng nhanh chóng chạy tới nơi này, kia chẳng phải là. Không cần, đây là gia viên của chúng ta, chúng ta sao có thể tìm không thấy sơn động. Ngày mai, ở hiến tế trước đài chờ ta, ta các tộc nhân. Cao quý mà nói xong, nàng như cũ ngẩn cao ngạo đầu đi xa. Phía sau một đám người lại liên tiếp quay đầu, cùng hàng rào nội người nhà với tay. Phượng quân xem đến cẩn thận, tìm cơ hội làm lưu lại người nhà đi tiếp, phân nữ tự nhiên không chịu không muốn, có thể tưởng tượng tưởng, trước đem chính mình người xếp vào đi vào, ngày mai lại nổi ứng ngoại hợp cũng không tồi. Nàng ở Sơn Động khẩn cấp triệu khai hội nghị, tinh tế dặn dò mười hơn người muốn phản hồi hàng rào người, chờ bọn họ tới hàng rào ngoại khi, quả nhiên, nhiều mười hơn người, tổng cộng hơn 20 người, đều là thân thể khỏe mạnh hắn tử, thức hảo. Một đêm vội lục nàng nên nghỉ ngơi một chút, giữ lại sự giao cho nam nhân đi làm, cái loại này việc nặng. Ở cùng tịch tôn đi ngang qua nho khi, tịch tôn ôm ôm nàng eo, chờ việc này hiểu rõ, không được lại trốn tránh. Ngươi vừa mới nói đồ vật, sẽ làm cho ta sao? Nàng cười hỏi hắn. Sẽ. Chém đinh chặt sát, chờ ta. Nàng cười cười, xoay người đối hắn bên người muộc dịch nói, cẩn thận một chút. Tịch tôn sắc mặt trầm xuống. Néo nàng một phen, ở nàng nhe răng trận mắt là lúc, xoay người rời đi. Đêm, một lần an tĩnh, chỉ là ở rừng cây giữa, mặc danh có kêu rên chuyển đến, tựa manh thú tiêu ngạo, lại giống nhỏ yếu động vật bi thương. Một đêm cũng chưa từng đoạn quá, này đêm thiên bắc bộ lạc các nam nhân đều ở phòng trong ngủ hiên, nhà gỗ còn thường thường chuyển đến nam nữ sung sướng thanh âm. Đêm dài lắm mộng, phượng quân tỉnh lại, cảm thấy đầu trướng đau đến thực, nhìn ngoài phòng tràn ngập hương vị như như mày. Hai cái nam nhân còn không có trở về, đi ra nhà gỗ, thiên bác bộ lạc nam nhân đang cùng thương nam bộ lạc nam nhân ở đấu võ. Xa xa là có thể thấy nhàn tản nửa ý ở đại thụ bên nam nhân, hắn nửa hiếp thâm mắt, gáy mắt cảm xúc ai cũng nhìn không rõ ràng lắm. Không ai đi săn thú sao? Nàng vừa đi vừa hỏi. Không cần đi, hôm qua cái săn thú được hảo chút đồ ăn, hôm nay đều ăn không hết đâu. Một thương nam bộ lạc nữ nhân vui dạo dựng nói. Ngày thường bọn họ sao có thể như vậy à các nam nhân nơi nơi săn thú một ngày xuống dưới mệnh chết mệnh sống các nàng cũng đi theo vất vả mấy ngày nay khó được nhàn một nhàn, có các nam nhân bồi thật tốt Â Nếu nhàn dỗ liền ngâm lại có cái gì hảo ngoạn, ngày sau như vậy nhàn tản Nhật tử còn nhiều lắm đâu người đều có lười biếng bản năng như thế đại hấp dẫn mỗi người nhảy nhót xa xa thấy nàngtịch Tôn liền mau chân lại đây chờ nàng nói xong lời nói Trực tiếp đem nàng một xả, bá đạo mà kéo hướng trong rừng cây đi, chúng mục nhìn chừng các nam nhân phát ra cởi vang, hôn loạn nữ nhân thét trói thai. Khẩu vị nặng các tộc nhân A, lại hiểu sai. Rừng cây sau, ẩn nấp nơi, tịch tôn rốt cuộc dừng lại bước chân, trên người khó chịu có chút mỏi mệnh phượng quân phẫn nộ nói, ngươi làm gì? Đêm qua sự, không cần như vậy ẩn nấp đi. Chuyện này làm, ngươi còn trốn tránh ta. Tịch tôn không cho phân trần. Đem nàng ấn ở trên mặt đất ngồi xuống, kiêu ngạo mà ngồi ở bên người nàng. Thích tôn Phượng quân mới mở miệng. Bên kia, đề kéo vui sướng tiếng kêu truyền đến, rốt cuộc kẻ ra Phượng quân miệng. Giờ phút này lại bị quấy dày, tịch tôn thạch mà một chút đứng dậy muôn mắng, cuối cùng nhịn. Phượng quân buồn cười, nguyên lai like ngươi cũng là cái thương hương tiếc ngọc người sao. Ta là lo lắng nàng trong bụng hải tử. Nàng cười đến càng hoan, lại không phải ngươi, ngươi cái gì cấp. Biết hắn để ý trong bộ lạc mỗi một nữ nhân hài tử, lại cố ý muốn trêu trọc. Tịch tôn lại nghiêm túc, vật nhỏ, ta thật không có cùng mặt khác nữ nhân giao quá hoan, ngươi cũng không thể cho rằng ta dơ. Làm đến vượng quân không hiểu ra sao. Lần trước, ngươi nói nhạc vật dơ. Lần đó, nhạc vật xấu hổ cầu hoan trải qua, hắn cùng một dịch đều nhớ rất rõ ràng, càng thêm thủ thân như ngọc, xuyên quần, hận không thể xuyên quần dài, thượng thân đều luyến tiếc bại lộ. Phượng quân cùng hãn, nghe lời này, như thế nào như vậy giống, ta thực sạch sẽ, người muốn ăn liền nhanh lên ăn nga. Đề kéo đã nhanh chóng tới rồi trước mặt, nhanh lên, mau đi xem một chút. Nàng trước sau không sửa nàng độc hữu lô mãng hấp tấp cùng từ không diễn ý, không khỏi chờ nàng trả lời lãng phí thời gian, phượng quân cùng tịch tôn trực tiếp đi rồi. Thiên bác bộ lạc làm thành một quyền, bên trong bô bô có hưng phấn nghị luận, hai người nhìn nhau, đều là nghi hoặc càng nghi hoặc chính là kia đôi người bên trong, cư nhiên không thấy được mục dịch. Theo lý thuyết, loại này thời khắc mấu chốt, hắn hẳn là thời khắc canh giữ ở bộ lạc nhân thân biên mới là, đi qua tịch tôn một tiếng ho nhẹ, vòng vây tự động nhường ra một con đường, nội trong giới mục dịch mặt mày hớn hở, nhưng hấp dẫn hai người chính là hắn bên người người. Nghệ nhã, kinh ngạc, đâu chỉ một chút. Cười, nhộn nhạo ở tràn đầy nếp nhăn trên mặt, lại sạch sẽ thuần túy, nàng nói. Ta láo xương cốt một phèn, không nghĩ phiền toái các ngươi tiếp, trực tiếp lại đây. Nhẹ nhàng vô ngượng ngùng cười nhất có thể cảm những người, phượng quân khỏe miệng dương lên cũng cười, có thể sớm như vậy tới rồi, lại sao có thể là lao xương cốt đầu. Nàng nhìn nhìn bốn phía, sở hữu thương người tốt đều tới, thương không tốt, dùng giản dị cá ngân cũng tới. Như thế hương sư động chúng, nàng ý cười càng sâu, nghệ nhã, ngươi có phải hay không có cái gì tin tức tốt nói cho ta. Quả nhiên một chút đều giấu không được ngươi. Nghệ nhã phất phất tay, mấy người đã hiểu ý, trực tiếp vào nhà gỗ, từng người tâm bình khí hòa mà đem không ở cùng nhau đủ loại trải qua lẫn nhau thông cáo, lại từng người vì đối phương trải qua kinh ngạc cảm thán kinh ngạc. Phân nữ bọn họ đuổi tới thiên bắc bộ lạc, vừa vặn gặp sơn thể sụp đổ, cuối cùng phong ốc sập, áp suy sụp thương nam bộ lạc hơn một nửa dũng sĩ, kinh hoàng thất thú bọn họ, chúng nghệ nha kế, lần thứ hai tổn thất hơn phân nửa lộ chết vào nghệ nhã tay. Các nàng lúc này mới chật vật chạy trốn mà về, đã là chim sợ cảnh cong. Mặc dù là nghệ nhã mang theo láo nhược bệnh tàn đi theo bọn họ phía sau, bọn họ cũng chưa từng phát giác, nghệ nhã các nàng mới có thể bình an tới. Một đám người già phụ nữ và trẻ em, dư lại lại đều là người bệnh, nàng lại có thể sử dụng kế trừ bỏ thương nam bộ lạc hơn phân nửa tuổi trẻ dũng sĩ, còn có thể đem lộ chảm với má hạ. Đây là như thế nào nghệ nhã? Giọng nói của nàng gian nhẹ nhàng bân quơ, bao trùm kia chẳng kinh tâm động phách, phượng quân nghe vẫn là kinh hại thán phục nàng thật lâu chờ mặc, phẳng phất kia nhiệt huyết từng mản tràn ngập ở trước mắt, nghệ nhã lại cười đến phong khinh vân đạm, ta chỉ là, không nghĩ chịu già. 138 chương 138 đại kết cục, 8. Mẫu thân, ngươi vốn là bất lão chỉ cần ngươi tâm bất lão mục dịch thật sâu thở dài, nay một đường rốt cuộc gian khổ, nhìn nghệ nhã trên mặt. Đều thêm rất nhiều mỏi mệt, muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút. Có nàng ở, ta có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút, một dịch ngươi lưu lại bồi ta. Nghệ nhã gật đầu, đã có mâu thân bộ tịch, này phúc bộ tịch xem ở người trong mắt, ngược lại cảm thấy an tâm thoải mái, lúc này mới sẽ mẫu tử gian đối thoại, mà không phải mệnh lệnh khách sáo. Phượng quân trầm mặc, cũng không có người cố tình đi quay rầy nàng chậm rãi ra nhà gỗ môn. Chính miệng đem lộ bỏ mạng tin tức truyền đạt tới rồi thương nam bộ lạc môi cái góc, bi thương cùng hoảng loạn cũng đồng thời đến, nàng nhẹ nhàng hỏi, phân nữ đâu? Như thế nào còn không có tới? Chẳng lẽ lộ chết cùng nàng có quan hệ, nàng sợ, cho nên không dám xuất hiện sao? Tịch tôn lạnh giọng chất vấn, ánh mắt đau giống nhau sẹt qua phân nữ mấy cái người theo đuổi, bọn họ vội vàng túi lầu lô. Người đi tìm, nhà gỗ, trên giường nghệ nhã ngủ đến an tường. Mục dịch ngồi ngồi chờ nàng hô hấp càng dài lâu chút, mới gión ra giòn dén mà đứng dậy, vừa muốn bôi thân rời đi, trên giường thật mạnh một tiếng thở dài, hắn kinh ngạc quay đầu, nghệ nhã đã ngồi dậy, mãn nhãn yêu thương nhìn hắn, là đi tìm nàng. Mậu thân, mục dịch khẩn trương gọi một câu, cho rằng ta còn sẽ phản đối sao? Nàng hỏi, mục dịch thành thật gật đầu, ngươi cũng thấy rồi, nàng thực hảo. Nàng là thứ hảo, nhưng nàng không thích hợp ngươi. Nghệ nhã vô tình mà đem sự thật sẽ mở ngươi cũng xem tới được, nàng thích hợp tịch tôn. Nàng cùng tịch tôn ở bên nhau, không nhất định sẽ hạnh phúc. Một dịch ánh mắt tạm đạm, lại có không muốn tắt ngọn lửa ở thoán động Nhưng, ngươi như vậy, ngươi sẽ không hạnh phúc ca. Nghệ nhã đem hắn xả đến bên người, con ta, nghe nương nói, có chút cảm tình nhân lúc còn sớm chặt đứt, trong bộ lạc hảo nữ hài nhi nhiều đến là. Mẫu thân, ngươi hẳn là hiểu biết ta. Mục dịch thở dài, yên tâm đi, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Ta trước đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài hẳn là có biến hóa. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nghệ nhã thống khổ nhắm mắt lại, ngàn vạn đừng làm ta lúc trước một câu khí lời nói, trở thành hiện thực A. Mục dịch đứng ở nơi xa, ngơ ngác nhìn một đống hôn độn trung bình tĩnh mà đứng nữ tử, làm phẳng phất một chi xuất thủy phụ dung, không dính bụi trần, lại tử kia trên ngọn cây nhất diễm lệ hoa mai. Ở băng tuyết bên trong lánh xem thế sự, ẩm ý đã bất kham, nàng rốt cuộc đã mở miệng. Thông tuệ, ngại bén, kia ba tốc không lạn miệng lưỡi răm ba câu, đem trận này hôn loạn áp xuống, dùng một cái khắc cường mà hữu lực tín ngưỡng chim cư tộc nhân nội tâm, đó chính là đi theo nàng, đi theo thiên bắc bộ Lạc An tĩnh, chầm tư, sau đó tiếp thu. từ đây này nhóm người có tân tên, thiên nam bộ Lạc Một dịch khỏe miệng dương cười, này hết thể nàng đều có thể. Không có hắn có thể hỗ trợ đường sống, chỉ có thể ở dư lại tới chi tiết chung, lấy năng lực của hắn trợ giúp nàng, đêm này một tín niệm tức tức thẩm thấu nhân tâm, cùng bên người nàng một nam nhân khắc cùng nhau. Xoay người muốn rời đi, nàng đã thấy hắn, nhanh chóng chạy tới, mục dịch, nàng ngủ rồi sao? Ta tưởng thỉnh nàng tới nói vài câu, còn phải dựa nàng. Hiện tại sao? Nhớ tới nghệ nhã mệt mỏi, mục dịch lắc lắc đầu, vẫn là chờ ngày mai đi. Hào. Phượng Quân ôn hòa cười, dễ như chở bàn tay tiếp nhận rồi hắn cự tuyệt, nhìn xa hiến tế trên đài tịch tôn, mục dịch thở dài, tạm thời là áp xuống, chỉ sợ ngày sau lộ càng khó đi. Muốn hai cái bộ lạc người không hề khúc mắc dung hợp là yêu cầu thời gian, Thương Nam bộ lạc người chỉ là tạm thời không có lựa chọn tiếp thu, giữ lại, ta xem còn phải ở chúng ta bộ lạc nhân thân trên dưới điểm công phu. Phượng Quân đầu óc vẫn chưa bởi vì giờ khắc này thành công mà hỗn độn. Ngược lại so với hắn tưởng tượng càng thêm thanh tỉnh, hắn thỏa mãn gật đầu, chỉ là hỏi, như thế nào hạ công phu? Chúng ta chiếm địa bàn của người ta, là có ưu thế cảm không tồi, nhưng chớ đem ưu thế cảm biểu hiện đến quá rõ ràng, càng thêm không thể quá mức với đảo khách thành chủ, tuyệt không có thể có kỳ thị tồn tại. Không tồi. mục dịch gật đầu, này phân chi tiết, hắn đảo không nghĩ tới. Ta thiên bắc bộ lạc người đều là người thông minh, điểm này hơi làm đề điểm liền có thể. Một ba đạo tiếng nói cắm vào, tịch tôn mặt mày tràn đầy cuồng ngạo không kềm chế được. Phượng quân nghiêng đầu nhìn nhìn trên vai tay, ghét bỏ một làm, tối hôn qua dính máu. Tuyệt không có, không tin ngươi hỏi một dịch. Hán gửi đến quỷ dị. Mục dịch lại sắc mặt trắng bạch, căng ra đầu đem tối hôn qua sự nói. Ngươi thật đúng là phượng quân hít hà một hơi, còn không có phun ra. Sự nghiệp to lớn, vẫn là kỳ mưu cơ trí. Tịch tôn ba ba mà thảo khích lệ. Phượng quân thật mạnh rơi xuống đánh giá, bốn chữ, phát rổ. Sau đó đi nhanh rời đi. Đến mức này sao? Ta còn không phải là lợi dụng dã thú đem kia một trong sơn động mấy cái chướng mắt người toàn bộ diệt trừ sao? Như vậy, còn đỡ phải ta hủy thi diệt tích, này không phải ngươi nói 36 kế mượn đao giết người sao? Hoặc là, là khác cái gì kế? hắn biên cười lớn nói, biên đi nhanh đuổi theo đi. Sợ tới mức một dịch một thân mồ hôi lạnh. Lời này nếu là bị người nghe thấy được đi, còn phải thiên địa, có ngắn ngủi văn bình. Cho nên, phượng quân đã chịu trường kỳ quay rời, cùng với sắp tới cảng vì nghiêm trọng xâm phạm. Nàng bàn chân ngồi ở trên giường, lạnh lùng cùng đối diện người đối diện, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi, không được gần chút nữa ta. Ta cuối cùng một lần thông tri ngươi, ta chờ đến không kiên nhẫn. Tịch tôn bá đạo vô lại, liền bá ở bên người nàng không đi, ban đêm đều không muốn rời đi nàng phòng. Vài lần nghiêm khắc thanh minh sau, hắn rẻ mãi không sửa. Chọc đến thiên nam bộ lạc, từ trên xuống dưới làm ẩm ý một mảnh. Sắp tới, để kéo cùng phạt đệ thành thân, thành toàn bộ bộ lạc đệ nhất đối phu thê, đó là phượng quân nói, một chọi một phối ngâu phương thức, sau đó toàn bộ bộ lạc nhấc lên một mảnh cầu hôn nhật chiều, nam nhân các nữ nhân xôn sao không thôi. Đặc biệt là, ở nam nữ tỷ lệ còn có chút không phối hợp lúc này, cái nào nam nhân đều không muốn làm người cô đơn. Cũng có nữ nhân đang chờ đợi, chờ đợi càng tốt nam nhân, cho nên trong lúc nhất thời cầu hôn nhiều, đáp ứng cầu hôn thiếu. Bởi vì Phượng Quân nói qua, kết hôn là cả đời sự tình, là hai người tạo thành tiểu gia đình mãi cho đến lao, cho nên muốn thận trọng. Những lời này, trở thành vô số thương tổn cầu hôn nam tâm linh thần thoại. Nghe nói, Phượng Quân cũng thường thường thương tổn tịch tôn. Frank, hai hùng khiếp viễm một tiếng vang lớn. Kia gian vừa đến ban đêm liền dùng chuyển bất an nhà gỗ lại đã xảy ra thảm kịch, dưới ánh trăng Vượng quân thực bình tĩnh mà từ nhà gỗ nội đi ra, sau đó bước lên sông nhỏ biển kia phía mặt cỏ. Tâm loạn như ma. Trận này dung chuyển về sau, nàng thế nhưng tìm không thấy tân mục tiêu, hoặc là nói trận này ly kỳ xuyên qua sau lưng, nàng vốn là không có gì mục tiêu, chỉ là sống sót, hảo hảo sống sót. Hiện giờ, sinh tồn sớm đã không phải uy hiếp, Có phải hay không nên suy xét mặt khác? kia một loan ánh trăng, bình phục không giới từng ngày dùng chuyển nỗi lòng, tịch tôn ra hỏa này dùng bất cứ thủ đoạn nào, ôn nu đến cực điểm, bá đạo đến cực điểm, thậm chí tà ác đến cực điểm. Ngày này ngày đêm đêm nhị tư tấn ma, nàng tầm sớm đã hôn đột. 139 chương 139 đại kết cục, 9. hắn sắc thật phu quân không tồi, nhưng nàng thật có thể làm người thê sao? Hoặc là nói, bọn họ thật sự thích hợp sao? Rõ ràng kế tiếp nhật tử sẽ là cái gì, tịch tôn tất sẽ không thỏa mãn với khuất cư tiểu rừng Tây hắn thế tất sẽ đi hướng càng quảng đại địa phương, sẽ trải qua càng nhiều tình phong huyết vũ, như vậy nhật tử lại là nàng muốn sao. Có lẽ, nàng càng hy vọng sống một mình một ngẫu nhiên, quá bình phàng tự tại sinh hoạt, rốt cuộc trận này chém giết, nàng tuy không thấy được huyết tinh, lại tổng có thể trong đêm tối tiến đến khi người được, bên thai còn có từng trận súng vang, đáng sợ. Vốn ngối, nam xuống, không cẩn thận chạm được bên hông đừng tiểu Hương Bao, Phượng Quân môi vô hạn mà gợi lên, nàng nhớ rõ đây là mục dịch cấp, kia một ngày nàng nhắc tới Quá Hương Bao vừa nói, hắn thật dùng khô giao cánh hoa để vào thô ma trong túi làm thành Hương Bao cho nàng, lúc ấy để kéo cởi hắn, nói Hương Bao là đưa tặng cấp, chẳng lẽ mục dịch là muốn làm Phượng Quân sao? Khi đó, hắn mặt đỏ thai hồng. Mục dịch, cái kia ôn nhuận nam tử a. Chính như này ánh trăng Tuy rằng sáng tỏ lại không bằng ánh nắng mặt người, hắn ôn nhu chiếu vào các góc, thanh thanh đạm đạm, là có thể bao dung hết thể ôn nhuận chi sắc. Như vậy nốc, thực thoải mái. Hôn độn tâm chậm rãi bình phục xuống dưới, ở thoải mái thanh tân trong gió đêm, nàng mơ màng sắp ngủ. Chợt có cái gì thanh âm vang lên, là tiếng bước chân, cách đến còn rất xa, nhưng mặt cỏ chấn động rất lớn, nàng rộng mở chớp mắt, quay đầu lại hướng bên cạnh dò qua, tâm thần chấn động. Một đầu cực đại mãnh thú Chính bước nhanh chiều bờ sông chạy tới, nói vậy nó là Phượng quân cuốn quyết mừng thở, loại này cự thú nàng chưa từng nhìn thấy, là so lần trước cọp răng kiếm còn muốn cực đại rất nhiều giã thú, kia thật dài răng nanh có điểm giống lợn rừng, rồi lại có voi giống nhau thô tráng đùi cùng rắn chắc tối ra, thô nặng tiếng hít thở đều có thể ở trên cỏ cuốn lên nho nhỏ gió xoáy. Nó bước chân, đông nhiên một đốn, đại địa run run lên. Tiêu Long sù sù đại mặt lắc lư mà chiều nàng phương hướng người chuyển, một đôi trong bóng đêm phiếm quỷ dị lục quang đôi mắt, thẳng tắp theo dõi nàng, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Đúng là manh thu ở nhìn đến con ngồi sau, ngắn ngủi mà phân tích con mồi nguy hiểm trình độ, cùng với nhanh nhất hận nhất săn bắt phương thức, càng có vô tình vô tận khát vọng. Không xong. Phượng Quân giờ phút này muốn chạy trốn có chút chậm, chưa từng nghĩ vậy đầu manh thú, phân biệt năng lực như thế chi cường, nàng đã ngừng lại rồi hô hấp đều có thể bị nó phát hiện, xui xẻo. Đùa sao? Phương quân cũng có chút đau đầu, như thế nào đua Nàng tay không tất sắt có điểm điểm lo lắng hiện lên, lại còn tính bình tĩnh, có đôi khi đó là như thế, người càng là kinh hoàng thất thố, đối phương càng là kiêu ngạo ương ảnh, người càng là chấn định tự nhiên, đối phương ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối giã thú cũng như thế, bọn họ cũng hiểu tâm lý đánh cờ chiến. Một lớn một nhỏ, một thô một thế, Cứ như vậy ở trong bóng đêm, lặng lặng đối diện, lẫn nhau chi gian đều ở cân nhắc đối thủ năng lực, đều đang tìm kiếm tốt nhất thủ thắng cơ hội, cho nên không có một phương núp lích, thậm chí liền hô hấp tần suất cũng không từng thay đổi. Phượng Quân mặt mày càng thêm nghiêm trọng, gia hỏa này vừa thấy chính là đi săn hào thủ, tại đây loại chấn định ở trên người đối thủ, chỉ sợ khó vào tay chỗ tốt. Tiên Tính phong, chỉ có thô không đồng nhất tiếng hít thở, hồi lâu mới bị một đạo kêu gọi đánh vỡ. Đó là nôn nóng trung hàm chứa niệm tưởng, quen thuộc cũng là hắn độc hưu ba chữ. Trả lời hắn, là một thân dã thú dít gào, chấn động thiên địa. Đồng dạng chấn động hắn tâm, hoảng loạn bởi vậy mà sinh, không biết từng bao nhiêu lần gặp phải manh thú công kích, chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Ở xa xa nghe thấy một tiếng rít gào sau, cư nhiên nhanh trong chiếm cứ đáy lòng Hắn biết, khiêu khích dít gào, vô cùng có khả năng là kia quật cường vật nhỏ. Bước chân, hôn đột tới kia phiến mặt cỏ đã thảm không nỡ nhìn, nộn nộn thảo nhi bị giống đến dọc nát, nước sông dính ướt giã thu ra lông, nó thoạt nhìn càng xấu, mà linh hoạt ở trên cỏ trốn tránh công kích vật nhỏ, trên mặt cũng dính bùi đất. Chẳng qua, ngắn ngủn nửa phút thời gian. Gia hỏa này, lợi hại thật sự. Không chút suy nghĩ, tiến lên đem vật nhỏ hộ ở phía sau, còn chưa đứng yên, manh thú lần thứ hai công tới, tịch tôn linh hoạt né tránh, đem vượng quân xa xa đẩy đi, Người thành sao? Nàng lão đảo vài bước, đứng vững vàng hỏi. Thành! Ngưng thần lấy đãi, tịch tôn cuồng ngạo mặt mày lần thứ hai phiếm ra câu hồn mỹ sắc, ở trong bóng đêm đặc có hoặc nhân. Không còn có do dự, nàng xoay người chạy như điên, bất luận dưới chân bủi gai trải rộng, không màng bên cạnh người nhánh cây chắn người. Nàng điên chạy ở rừng cây, cánh tay trợt bị người hùng hăng túng chặt, một dịch đầy mặt ưu sắc tướng hỏi, làm sao vậy? Tịch Tôn bờ sông Nàng lời ít mà ý nhiều, đem hắn đẩy ra, người đi cứu, ta lập tức tới. Không còn có liết hắn một cái, nàng lại buồn vào trong bóng đêm, nơi này ly thôn xóm còn có một khoảng cách, cùng qua đi bảo hộ nàng. Vẫn là nghe nàng, đi cứu tịch tôn. Hắn nhâm mệnh một nhắm mắt, xoay người hướng bờ sông chạy, tịch tôn làm sao vậy? Yêu cầu người đi cứu. Đã quản không được một dịch hay không qua đi, càng quản không được tịch tôn hiện tại còn chịu đựng được sao? Nàng một lòng liền tưởng lập tức hướng hồi nhà gỗ, lấy thượng nàng vũ khí, lập tức chạy trở về, đem kia manh thú bắn chết. Nàng thập phần rõ ràng, lúc ấy liền tính nàng lưu lại, đối tịch tôn tới nói, cũng khởi không được cái gì tác dụng, ngược lại sẽ trở thành một loại lo lắng. Nếu nàng chạy, tịch tôn mới có thể ngưng thần mà chống đỡ, hắn nên biết nàng sẽ trở về, cho nên hắn liền sẽ nghĩ mọi cách kéo dài thời gian. Xuống lục, liền ở nàng dưới gối. Sơ đến. Gắt gao túm ở lòng bàn tay, điên chạy về đi. Đường xa không coi là xa, nàng lại hận không thể có tuấn mã thần tốc. T. Quen thuộc mã minh, trận truyền tới trong hai phượng quân vui mừng hô to, tiểu bạch, mau tới. Trong thanh êm vội vàng theo phòng, đưa thật sự xa, cao ngạo con ngựa trắng dơ dơ lên chân, chạy như bay lại đây, cao quý thân hình hơi hơi đi xuống nửa phủ, nhậm phượng quân cực độ thô lỗ mà nhảy lên nó bối. Dựa theo nàng sở chỉ phương hướng chạy như liên Thân mật ôm nó cổ Phượng quân vui mừng nói Hảo Tiểu Bạch không uổng công ta ngày ngày lĩnh bợ Hàng đêm a Bờ sông, mặt cỏ Trừ bỏ vết máu, hai bàn tay tráng Phượng quân cơ hồ là ngã xuống mã Nàng tại chỗ chạy một vòng Một đinh điểm dấu vết đều tìm không thấy Nhưng cái đó huyết Tiểu Bạch, đi Chúng ta tìm Tê ứng hòa hí vang sau Tiểu bạch thập phần thông minh mà ngửi trên mặt đất hương vị, một đường đi tìm đi, một khắc thanh hí vang ở rừng cây kia đầu vang lên, tiểu bạch giải khai chân chạy như điên, xuyên qua rậm rạp rừng cây, một khắc phiến đất chống thượng, một thô tráng, một cao ngạo thân ảnh đối lập trên người đều là vết máu loang lổ. Thô tráng đông nhiên ngẻ, đông nhiên đem bị nàng đã đến dẫn tới hơi hơi thất thần bóng người phát củ. Phượng quân xa xa ngồi ở ngựa thượng, xuống lục thẳng chỉ. A. Một tiếng thảm đạm đau hô, đem nàng tâm thần kéo qua đi, đại thụ sau một dịch bên người là một khác đầu cùng này manh thu giống nhau giả thú, hiển nhiên một dịch rơi xuống hạ phòng, giả thú thô tráng chân trước mắt thấy liền phải dẫm lên một dịch trái tim. 140 chương 140 đại kết cục, 10. Hai bên, đều là khẩn cấp phi thường, hai bên, đều không dung chờ đợi, cứu một phương có lẽ sẽ mất đi một bên khác, ngắn ngủi 0,01 giây tự hỏi. Phượng quân rộng mở quay đầu. Phanh. Tiên tiến xuống lục, viên đạn phóng ra cũng không sẽ có quá lớn tiếng vang. Chỗ chống đạn sỏ xuyên qua kia rắn chắc thân thể sau. Nàng nhanh chóng xoay người nhắm chuẩn, lại nổ xuống khi, đã trởm. Giá thú buồn máu mồm to sớm nàng một bước, chiều nam nhân thon dài đuổi cắn hạ. Viên đạn sỏ xuyên qua hết sức, nàng phân không rõ là ai máu tươi vẩy ra. Kia phân nhiệt độ tuy rằng cách thật sự xa, lại phản phất bắn tới rồi nàng trên người năng đến ra thịt đều nổi lên thao, động một chút đều cả người không được tự nhiên. Ngồi ở trên lưng ngựa, nàng quanh thân chết lặng, liền động đều không thể nhúc nhích một chút, nhanh nhẹ tiểu bạch như là đoán được nàng tâm tư, cũng là vẫn không nhúc nhích mà đứng, ngàn giảm điên rồi giống nhau mà thật lâu hy vang. Lau mặt thượng dơ bẩn máu tươi, mục dịch ánh mắt có một lát dại ra, từ súng lục ý lực, đến cuối cùng kia một khắc phượng quân lựa chọn, lại đến đây khắc vô pháp vãn hồi cục diện hắn khỏe miệng chưa sót. Phượng quân, đã, không có ngôn ngữ có thể hình dung giờ phút này tâm tình. Mà trên lưng ngựa, gắt gao hiếp mắt nữ tử, giống như không nghe thấy, quanh thân đều ngâm ở bi thương giữa, một dịch biết, nàng là không có dung khí đi xem một cái sự thật, thà rằng lựa chọn ngắn ngủi mà không hề ý nghĩa trốn tránh, chẳng sợ lại một giây cũng hảo. Chỉ có nàng mới chân chính rõ ràng, làm ra loại này lựa chọn chân chính ý nghĩa, cũng chỉ có nàng mới biết được, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Hiện lên nàng nội tâm một niệm, thế nhưng như thế thuần túy, ta lựa chọn cứu hắn, ngươi nếu bị thương, ta liền dùng cả đời bồi ngươi, ngươi nếu đã chết, ta liền cùng ngươi một đạo là được. Chẳng sợ kia một ngày, ngàn cân treo sợi tóc, ngươi thả rằng ta chết, cũng không muốn buông tay. Giờ phút này, mới chân chính tiêu tan cùng tha thứ, đã muộn sao? Vật nhỏ, ngươi không lựa chọn ta, hiện tại đều không tới nhìn xem, còn có lương tâm không? Độc hữu xương hô Thiếu đánh ngữ khí, nhất quan độc miệng. Phượng quân thân thể mềm mại hung hăng chấn động, cặp kia ảm đạm đôi mắt phẳng phất bị bậc lửa ánh lửa, chật quýnh lượng, cơ hội là lăn xuống xuống ngựa, nàng chạy như bay qua đi, lười nhác nằm trên mặt đất nam nhân quanh thân là huyết, duy cặp mắt kia không dính bụi trần, giờ phút này sạch sẽ đều như là thiên nhai minh nguyện. Người như thế nào giọng núi dày đặc, câu nói kê tiếp thế nhưng cũng không nói ra được. Đừng khóc, ta không có việc gì. Đến nơi khác Hắn môi rốt cuộc thu trên mặt tà mị thần sắc, nghiêm túc đem trước người người đánh giá, dối tay muốn đi túng nàng, nghĩ trên người có huyết, nàng định là chán ghét, vội vàng thu tay lại. Tay còn chưa tới kịp hoàn toàn thu hồi, kia tha thiết ước mơ thân ảnh bỗng nhiên nhào vào hắn trong lòng ngực, dùng nàng toàn bộ lực đạo đem hắn ôm chặt lấy, đó là đầu một hồi rộng mở nội tâm đi, như vậy nóng bỏng ôm ốc. Thích tôn môi, cơ hồ kéo đến bên hai, trên người có huyết đâu. Không chê ta u hế. Là ngươi sao? Không phải. Kia còn dài dòng cái gì? Nếu không, ta thân ngươi đi. Tay nhỏ, ở hắn trên môi một đổ, hơi nước mông lung đôi mắt nhìn chầm chầm hắn, từ trên xuống dưới nhìn cái biến, ngươi như thế nào không có việc gì? Nam nhân mị hoặc cười, câu nhân tâm phách, ta nếu bị thương, ai hầu hạ ngươi? Ngươi tính toán hầu hạ ta. Trong lòng ưu sắc, rốt cuộc đang sở biến hắn về sau lơi lỏng, không thiếu cánh tay thiếu chân. Lần đầu tiên gặp mặt, ta tính toán hảo hảo hầu hạ, ngươi không cho ta cơ hội A Mới đưa còn diễm lệ tựa xuân trên mặt, giờ phút này lại giống như toán phụ giống nhau sầu bi, một đôi thâm mắt hiện lên ánh sáng, câu hồn. Phượng quân bật cười, căng chặt tâm thần hoàn toàn lơi lỏng, nàng nửa dựa vào trên người hắn, nhăn lại chóp mũi, lộng ta một thân huyết, còn không đi tẩy tẩy. Ngươi lần trước không cũng lộng ta một thân huyết sao. Ta nhưng không ngại quá ngươi giờ Đứng dậy. Đem nàng kéo, hắn còn nhịn không được bốn phía hoán giận. Phượng quân đầy mặt đỏ bừng, ở hắn trên chân một rậm, lại nói lần đó. Người chân làm sao vậy? Đem chân co rụt lại, tịch tôn ngồi xổm xuống thân thể. Đem nàng chân bá đạo nâng lên, nhẹ nhàng vướt ve một trận phát hiện nàng đau đến quất thẳng tới khí. Hòa nói, ngươi còn có thể lại buồn một chút sao? Có dày không mặc? Ta này không phải cấp sao? Lại cấp, cũng không nên đem chính mình biến thành như vậy, đau trên ngươi. Trong miệng là mắng, trên tay là khe bước, dứt khoát đem nàng một phen khiêng ở trên người, hướng thoải mái thanh tân nước sông trùng đi đến. Bản năng bám vào hắn cổ, phượng quân gieo lên, sớm biết rằng như vậy, không cứu ngươi, xem ngươi hoành. Ngươi cứu ta sao? kia còn không phải ở cứu người rất nhiều, nhàn hạ hết sức thuận tiện đã cứu ta. Nghìn cân treo sợi tóc, cục diện rõ ràng, tịch tôn ngự khí ngăn không được chua. Phượng quân há miệng thở dốc tưởng giải thích. Hắn đã một cái ánh mắt đổ trở về, hắn nói hắn hiểu. kia đáy mắt, tất cả đều là vui sướng. Nhìn hắn đắc ý dạng, phượng quân giọng căm hận nói, mầm thai hỏa ngàn năm ở, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng từ bỏ thai hỏa nhân gian cơ hội, cho nên mới lựa chọn. Ngô Nàng hung hăng trừng mắt gần trong gang tất khuôn mặt tuấn tú, trên môi ấm áp xúc cảm lần thứ hai nhiêu loạn nàng hôn độn tâm thần, bên môi hắn ở nói nhỏ, vật nhỏ, có phải hay không trách ta ngày đó? Không có buông tay. Phượng quân run lên, ở vội vàng tiếng hít thở chung ngẩn đầu nhìn hắn, hắn trước mắt đau lòng, ta như thế nào bỏ được buông tay. Lúc ấy, ta đã làm toàn lực dãy ruộng, nếu hắn không buông tay, ta cũng sẽ đổi đến ngươi bình an. Nếu lúc ấy, hai người đồng loạt buông tay, nàng sẽ như thế nào? Phượng quân nhắm mắt lại không dám tưởng đi xuống, leo lên hắn cổ, lúc này đây, ngươi hiểu ta. Nào một lần, ta không hiểu ngươi. Thịt tôn nhướng mày nhìn lại. kia ta tưởng cùng ngươi kết hợp, ngươi đã hiểu sao? Đắc ý nhìn thấy vĩnh viễn bình tĩnh thâm mắt nhắc lên sóng to gió lớn, phượng quân đem thân thể tàng vào trong chẻo đáy nước, nhậm mặt nước đãng ra từng vòng hoặc nhân sóng gợn, câu tâm động phách. Bờ sông, hoan thanh tiếu ngữ, hai con tuấn mã ở sau thân cây nhĩ tư tấn ma, phát ra gầm nhẹ thanh, thiên địa duy hắn một người cô đơn chiếc bóng, nguyên lai nàng có thể cứu hắn, càng có thể cùng thịt tôn đồng tử Một dịch cười, an tĩnh rời đi. Nàng nếu tươi cười như hoa, hắn liền cả đời bất hối. Ngày nọ, thiên nam bộ lạc kỳ mưu cơ trí bộ lạc lớn lên người, gần sát mộ nữ, lao bà, ngươi lần trước nói, chúng ta có thể cho nhau xưng là ái nhân, ta biết vì cái gì. nay còn có vì cái gì? Nàng kinh ngạc. Nhớ rõ ngày gần đây tới, không bao hàm này hạ ngục nha. Mỗi Nam mày kiếm thần bí dương lên, cười đến câu nhân tâm phách. Đương nhiên là có. Ngươi biết không? Dùng để làm kia gì người, mới có thể tên gọi tác thái nhân. Nàng cuống hãn, đây là cái gì lo dịp? Theo sau kinh ngạc, ngươi biết làm kia gì là có ý tứ gì? Giống như, như vậy tà ác đề tài, nàng còn không có cùng hắn nói cập đi. Ta tứ mị cười, mô nam trực tiếp phát gục, dùng hành động trả lời. Mô nữ bốn phía bán giận, ngươi cố ý đi. Ngươi cảm thấy đâu? Động tác tiếp tục hung mãnh cải tiến quá giường ván gỗ không chịu cô đơn đong đưa. Hàng đêm, đổi đến eo mềm bối đau, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới đại di mụ rốt cuộc đại giá Quang Lâm. Nha! Rốt cuộc có thể tìm lấy cơ hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn nhật tử, ngồi yên nhìn mô nam ẩn nhận khó chịu. Nàng cười đến vui vẻ vô cùng. Đĩnh đạc hướng trên giường ngồi xuống, chỉ vào đối diện thú tính quá độ nam nhân, ta đại di mụ tới, không cho chạm vào ta. Như thế kiêu ngạo ương ảnh, Là đã lâu không có hưởng thụ quá trừng, dương, đắc ý rào rạt thấy nam nhân ăn mệt quá trình, ai ngờ nam nhân không nói hai lời, xoay người đi ra nhà gỗ, một đêm chưa về. Mô nữ tức giận đến thổi dâu trừng mắt, nịm à. Lúc này mới một đêm không, dám cùng lao nương chơi mất tích kiềm chế không được đang muốn mở cửa tìm người, anh Minh thần võ bộ lạc lớn lên người, tay phủng dùng một chút tảng lớn lá cây bao trùm thần bí chi vật xuất hiện. Lao bà, kêu đến như thế lịnh loạn, Tất nhiên không có hảo ý. Mô nữ chống nạnh, một bộ người đàn bà đánh đá bộ tịch, tối hôm qua đi đâu vậy? Thành thật công đạo, nếu không ra pháp hầu hạ. Mô nam vẻ mặt mị cười, câu đến một đêm chưa từng ăn thịt người nào đó tâm thần nhộn nhạo, quắc, nói. Lão bà, đây là người bánh mì. Tha thiết đem trong tay hoa ba ngày ba đêm, lại hơn nữa tối hôm qua suốt đêm chế tạo bảo bối ngoạn ý đệ thượng, Mộ nam tiếp tục mỉ cười. Mô nữ tâm thần nhộn nhạo tiếp nhận. Mở ra vừa thấy, thế nhưng là người bạn của chị em phụ nữ, liền kia đáng yêu tiểu cánh đều có, kinh ngạc mà miệng nửa khai. Kinh hỉ, cảm động, thiếu chút nữa rơi lệ, nàng hào phóng thưởng hắn, cùng giãm một môi thơm. Tình đến chỗ sâu tròng, hắn cầm lòng không đổ, nơi nào đó ngoe dục dịch, mấu chốt thời kỳ không thể sáng bậy, nàng đang muốn đẩy khai hắn, lại bị hắn để lại. Lào bà đừng sợ, vượt đèn đỏ đối với người thân thể không tốt, ta sẽ không sáng bậy. Thuyên bố, phi thường thành công.